Tôi bị cả huỳnh ngự, cả hoàng bỏ quên suốt tuần lễ cuối năm âm lịch. Thành rầu rĩ, anh nhớ vợ nhớ con. Đã lâu không nhận được thư nhà, anh lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra cho các gia đình bé nhỏ của anh. Nó đang phải chịu những cơn sóng gió nào, mà sóng gió thì bao giờ cũng sẵn cho những gia đình bất hạnh có người thân ở tù. Thành buồn làm tôi buồn lây Gia đình Thành gặp khó khăn một Thì gia đình tôi ắt khó khăn mười Anh đã ra làm hợp tác xã Thì chắc chắn kinh tế gia đình anh Phải khá hơn những gia đình Còn làm cho nhà nước Vợ tôi sẽ gặp nhiều gian nan lắm đây Gian nan như thế nào Tôi không hình dung được Nhưng đó là điều nhất thiết sẽ xảy ra Không thể không xảy ra Không khí Tết luồn vào tận trong các xã lim. Tết đối với người Việt ở nơi nào cũng vẫn là Tết. Cho dù họ đang ở dưới đáy vực cuộc đời. Thông thường vào những ngày giáp Tết, ở xã lim hay ở trại chung cũng vậy. Người tù nhận được quả tắc đậm, nghĩa là quà tiếp tế lớn hơn, nhiều thứ hơn so với trong những lần tiếp tế bình thường. Trong ngày Tết, đối với tù, người ta khoan dung hơn, Độ lượng hơn. tu kỷ luật được tha cùng. Ai bị cắt tiếp tế nay được phép nhận trở lại. Tết mà. Người tù Salim thiếu thốn đủ thứ, thèm khát đủ thứ. Cái gì đối với anh ta cũng quý. Cũng là cái mơ ước. Thành thử biết gia đình mình chẳng sung túc gì Anh ta vẫn cứ ngóng đợi tiếp tế như thường Tiếp tế trong dịp Tết lại càng quan trọng Bởi vì hơn mọi đợt tiếp tế bình thường Nó chứng tỏ lòng thương nhớ của người bên ngoài Lòng người tù dịu đi Khi ôm bọc tiếp tế trong tay Anh ta xúc động Ăn những món ngon lành Hợp khẩu vị do mẹ mình Vợ mình Con mình nấu cho Anh ta sung sướng Thấy mình không bị bỏ rơi. Khu xà liêm chúng tôi nhộn nhịp hẳn lên. Nói nhộn nhịp là nói phóng đại lên cho vui. Chứ nó là cái sự nhộn nhịp không ồn ào. Cảm thấy được chứ không nghe thấy được. cái khác ngày thường là ở chỗ chốc chốc lại có cửa mở ra. Đóng vào Nhát nhát lại có tiếng chân người rậm rịch Đi về trong yên lặng Tịch mịch muôn thuở của nhà mồ Đó là tù đi gặp gia đình Đi lĩnh tiếp tế Trong những ngày giáp tết Hiếm có trường hợp tù đi cung Những người tù xà lim lợi dụng cán bộ quản giáo lơ là Ai mà chẳng bận biệu với gia đình mình Khi năm hết tết đến Làm hiệu cho nhau ở ô cửa kiểm tra, thậm chí thập thuộc gọi với sang nhau, hỏi thăm nhau vài câu. Vẳng tới tận xà lim tiếng giao thớt rộn ràng. Tôi biết chắc sẽ chẳng nhận được quà gia đình kể cả thư. Tôi là người mất tích mà, gia đình tôi chắc chắn không được báo tin tôi ở đâu. Cuối cùng Thành rồi cũng được gọi ra Loáng sau anh đã về Linh kỉnh gói bọc Mặt hầm hầm Thành quăng cả đống lên phản Sao thế Chúng nó cho nhận tiếp tế Nhưng không cho gặp gia đình Lần đầu tiên tôi thấy anh gọi công an Bằng chúng nó Mọi khi anh vẫn được gặp mà Lần này không Lý do Chúng nó chẳng lý do lý cháu gì hết Không cho là không cho Ít nhất thì chúng nó cũng phải cho biết vì sao chứ. Anh có bị kỷ luật gì đâu. Chúng nó không giải thích. Thành nằm vật ra, tay vắt trên chán. Tôi đành phải thu dọn đồ tiếp tế cho anh. Bọn mất dậy Cái bánh mì bị bẻ thành nhiều màu. Thịt kho tàu đổ lẫn với ruốc. Kẹo nhiều. Chúng không bóc hết. Chỉ bóc một số ngẫu nhiên. Những cái kẹo không còn giấy bọc. Nhơm nhớp dính vào nhau Cứ nghĩ đến những bàn tay nhơ bẩn Đã lục lọi mà tở Đêm Thành không ngủ Tôi cũng thao thức Khi tôi nói có lẽ Do tôi ở cùng anh cho nên Chúng khám kỹ Lại không cho anh gặp gia đình Thì Thành im lặng hồi lâu Đừng nghĩ làm cảm Anh gạt đi Tôi có được chọn người ở cùng đâu Cậu cũng vậy Chúng nó cho tôi ở cùng cậu. Chứ không ở cùng một tên cướp của giết người. Là tôi đã phải cảm ơn chúng nó rồi. Chiều 30 Tết. Tưởng không còn ai được gọi ra nữa. Tôi đang ngồi đánh cờ với thành thì cửa xịt mở. sư giả hòa bình móc móc tay gọi tôi ra đi cùng. Trời rét. Xoa xoa hai tay vào nhau, người cóm róm để chống lại cái lạnh cắt da ở miền Bắc. Huỳnh Ngự run rảy đón tôi ở cửa. Trong bộ dạ đen tôn trung sơn, làm cho nước da đã tái càng tái thêm. Trông y giống một công chức nghèo trong những phim nói về thời kỳ tiền cách mạng Trung Quốc. Ở trong ra sao? Đủ ấm chứ? Bữa ní rẹt dữ ha? Y vui vẻ và run rảy hỏi tôi thay lời chào. Cảm ơn, tôi chịu được, tôi đáp. Lịch sự vừa đủ, không lạnh nhạt mà cũng chẳng nhiệt tình. Tôi lặng lặng ngồi đối diện trong tuần trà. Trời rét, uống trà nóng thật đã. Tôi bắt gặp trong tôi nỗi thèm muốn thật đơn sơ, thật khiêm tốn. Đự nhàn tản uống trà như thế này mỗi ngày. Bữa ni tôi gọi anh ra là để thay mặt cơ quan, chụp tết ăn. Yên vị rồi, Huỳnh Ngự cất giọng trịnh trọng. Chụp ăn chi bây trừ hì? tôi <cười> chụp ăn cài tạo tốt, để mau trọng trở về trong lòng đảng. Nghe đến cài tạo tốt, tôi đã sôi máu. Nhấp nhổm định phản bác. Huỳnh ngự vội xòe bàn tay gầy guộc ra ngăn lại. Tôi nói thề có đúng không? Mỗi chúng ta hằng ngày hằng giờ phải tự cài tạo mình để theo kịp bước tiện vụ bảo của cạch mạng. Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của cạch mạng. Xem ra y cũng vụng trèo khéo trống chẳng kém gì tôi. Y rút bao thăng Long mời tôi một điếu. Tết có khác. Nhân dịp đầu năm mới cơ quan gửi cho ăn chụt quà mừng xuân. Cơ quan tôi gửi quà cho tôi, anh em tự động hay công an gợi ý, và người ta lại còn cho tôi nhận nữa chứ. Huỳnh Ngừ lúi húi lấy quà Tết đặt lên bàn ngay trước mặt tôi, bánh trưng, hộp mức, gói kẹo. Lúc ấy tôi mới để ý, đằng sau bàn làm việc là một ghế ngựa, trên đó xếp hàng chồng quà khác, giống hệt phần quà cho tôi. Thế thì không phải quà của cơ quan tôi rồi. Anh em trong cơ quan chẳng có gì hơn đâu." Huân Ngư nói bằng giọng phân trần. "Tôi tôi cũng như anh thôi, Mọi người một bản chứng, một hộp mực, một gói thuốc, một gói trà." Tôi không hiểu y nói cơ quan nào. Vào những năm ấy, cơ quan lo cho cán bộ, công nhân viên tiêu chuẩn Tết cũng đến thế là cùng. Mà ấy là cơ quan trung ương. Chứ cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, tiêu chuẩn Tết còn thanh đạo hơn nhiều. Có nên nhận hay không? Tôi nghĩ. Không thế thành nói tới lệ trại giam có quà Tết cho tù. Lại đặc biệt rồi. Khốn nạn là thế. Các anh không phải là tù như các loại tù khác. Các anh là cán bộ mắc sai lầm. Đảng bao giờ cũng nhớ tới công la của các anh. Họ vẫn nhai nhải thế đấy. Hãy yên tâm mà ở tù, để được xúc động trước tấm lòng ưu ái đảng dành cho. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định nhận quà. Những thứ này đâu phải của chúng nó, của nhân dân cả, tội gì không lấy. Tôi không lấy, huynh Ngựa sẽ lấy, hoặc đàn em y sẽ lấy. Chắc chắn thế. Tôi đã dùng quá nhiều đồ tiếp tế của thành. Có gì gia đình gửi vào cho anh, anh cũng sẻ cho tôi. Tôi có một chút góp vào vẫn hơn. Tôi xin cảm ơn cơ quan công an đã cho quà. Không, không phải quà của cơ quan công an. Huynh ngữ bối rối cải chính. Đây là quà của ban tổ chức trung ương. Thế thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức trung ương. Ăn không chụp lại à? Có chứ. Tôi lạnh lùng. Tôi chúc ban tổ chức trung ương mau chóng xem xét và giải quyết vụ án của chúng tôi một cách công minh, chính trực, cho hợp pháp, hợp hiến, và nhanh hơn. Ít nhất thì cũng đúng với tinh thần và lời văn những gì tôi đã được nghe phổ biến. Mặt Huỳnh Ngự đanh lại, tôi không hiểu lúc ấy y đứng ở cương vị nào, người của Bộ Nội vụ hay của Ban Tổ chức Trung ương hay của cả hai cùng một lúc. Tôi về Huỳnh Ngự giữ lại gói trà, Nói trong xà lim không có nước sôi, tôi sẽ dùng sau trong những lần ra làm việc. Thành vui vẻ đón tôi. Có quà nhà gửi vào à? Đợi cho cửa xà lim đóng lại tôi mới trả lời. Quà nhà đâu? Họ cho đấy. Ai? Ai cho? Tôi kể cho anh nghe chuyện ban tổ chức trung ương gửi cho chúng tôi quà Tết. Chúng tôi ăn một bữa vui vẻ. Trong Salim không thể để dành thức ăn. Chuột Salim rất hỗn. Thành tỉnh thức, một tiếng động nhẹ đủ làm anh bật dậy. Thế mà có đêm anh mới ngủ quên một lát, chuột đã mò lên cắn thủng cái áo bông, anh bỏ gói bánh quỳ. Trong nhà tù, chuột là một thứ cư dân hết sức đáng ghét. Chúng chẳng nể ai. Có điều trải qua nhà tù tôi mới thấy mình cần phải thay đổi cách nhìn đối với các sinh vật. Chẳng hạn, chuột không ngu như ta thường nghĩ. Chúng cực kỳ láo cá. Tôi dám đánh cuộc như vậy. Tôi xin kể chuyện này làm thí dụ. Salim hỏa lò kín lắm, gió vào còn khó. Nhưng chuột thì lại ra vào thoải mái. Lối vào của chúng là lối thoát nước ở chân tường. Tù xà được phát mỗi người một bô. Nhưng người tù xà thường lười, tè luôn vào lỗ ấy. Người sạch đi tiểu xong thì dội nước, nếu anh ta có nước chữ, người bẩn thì không. Thành kể khi anh mới bị đưa vào phòng này, mặc dù nó đã được quét dọn, mùi khai thối vẫn nồng nặc, đêm không ngủ được. Anh phải lợi dụng lúc đi đổ bô buổi sáng lấy nước cọ rửa nhiều lần. Phòng mới được như bây giờ. Trong số chuột quen thói mò vào xà lim chúng tôi căm thủ nhất con chuột già. Tôi sẽ phải kể riêng về nó khi có dịp. Con chuột kinh khủng ấy. Nó già cốc đế, già đến nỗi lông bạc phích và rụng từng mảnh cóc cái. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cây bẫy bằng mọi thứ có trong tay người tù để diệt nó. Nhưng lần nào chúng tôi cũng thất bại. Lần nào nó cũng thoát hiểm như thể nhờ phép lạ Thế mà những người tù lâu năm Đã qua nhiều trại nói rằng Chuột hòa lò chưa là cái gì Chuột ở những trại khác còn tệ hơn Mấy ngày Tết là mấy ngày chúng tôi được ăn no Suốt cơm ngày thường ăn vèo cái đã hết Suốt ăn ngày Tết có buồn còn để thừa. Trong những ngày đầu tiên rơi vào đây tôi không thấy đói. Nhưng sau chừng một tháng thì đói không chịu được. Thành nói khi mới vào người tù không thấy đói vì hai lý do. Thứ nhất nỗi lo lắng cho số phận làm tê liệt mọi cảm giác. Thứ hai trong người còn một số năng lượng dự trữ. Trong tôi lực lượng dự trữ chắc cũng khá. Bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi tôi mới thấy cái dạ dày luôn nhắc tôi. Nhớ đến nó Trong cái chuồng chật hẹp Người tù không thể kiếm nổi bất cứ Một thứ gì khả dĩ bỏ bụng Cho dù bản năng kiếm mồi Chưa thui trột May mà tôi Đúng vào lúc ruột gan cồn cao nhất Thành lại dở kho thức ăn Dự phòng ra rủ tôi cùng ăn Khi cái bánh quy Khi màu đường phèn Thanh Đúng là thuyền trưởng gang thép của con tàu mắc cạn trên hoang đảo. Anh chỉ tự cho phép mình dùng chút một trong số lương thực ít ỏi mà anh có. Hào phóng chia sẻ cùng tôi. Tuy nhiên, đề phòng tôi không chống nổi sự cám dỗ, anh cất nó rất kỹ. Tận trong cùng bọc quần áo, thậm chí khi bất thình lình bị gọi đi cung anh còn kín đáo, đánh dấu đồ đạc. Sao thấy tôi là một thủy thủ có kỹ thuật, anh mới thôi dẹt chừng. Tôi buồn vì chuyện đó, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy anh đúng. Trong sả con người đánh mất mình như bỡn. Thành từng ở chung với một anh chàng cán bộ cấp bậc không đến nỗi xoàng nhưng ăn vụng như chảo chốc. chẳng cứ tù mới đói. Chính sách kiểm soát dạ dày của người dân là một chính sách nhất quán của các triều đại tổng bí thư mà tôi sống qua. Dân no thì hỗng, dân đói dễ trị. Cho nên người dân bao giờ cũng phụ thuộc họ bởi nhiều sợi dây tam cố, mà sợi dây chủ yếu trong giai đoạn đó là chính sách lương thực, thể hiện rõ nhất trong phiếu gạo. Người nông dân làm ra thóc gạo, được bao nhiêu phải bán cho nhà nước. Sau khi làm nghĩa vụ xong, có thừa chút đỉnh đem bán ra ngoài cũng phải bán chui, bởi vì như thế là vi phạm chính sách lương thực. Lớp cán bộ ở thành phố sống trông vào phiếu gạo. Nhà thơ Quang Dũng, to lớn gấp đôi tôi, chỉ được hưởng phiếu gạo 13,5 kg một tháng. Trong khi tôi còn được phiếu 15 kg, Tiêu chuẩn phóng viên. Nói tấm lại, tác giả những bài làm nức lòng quân sĩ một thời chẳng được ưu đãi gì hết. Anh than thở. Lắm bữa mình ngon miệng. Bà vợ thương quá. Cứ sới cho liên tri hồ điệp. Mình thì cứ hồn nhiên sơi mãi. Chẳng biết là mấy bát. Giật nhớ ra mới vội dừng lại. Chào ơi nhìn các con mà thẹn. Cứ như thể mình... Ăn thâm vào phần chúng nó vậy Anh gặp May trong một lần đi thâm nhập thực tế Ở Thái Bình với mấy nhà lãnh đạo tổng cục lương thực Vào năm 1960 Hoặc 1961 gì đó Tôi không nhớ chính xác Trong một bữa chiêu đãi Thấy anh làm liền tù tì 10 bát cơm Mà vẫn còn tỏ vẻ thòm thèm Ông cán bộ tổng cục mới hỏi anh Ăn được như vậy thì tiêu chuẩn anh bao nhiêu Khi biết Quang Dũng chỉ được 13 ký rưỡi, ông thương tình ra lệnh đặc biệt cho anh được đổi sang tiêu chuẩn nhận phiếu 21 ký. Cho anh tiêu chuẩn cao hơn nữa, ông không có quyền. Anh Dũng kể chuyện này cho tôi nghe, cười hì hì. <cười> Bình thường mình cũng chẳng ăn nhiều đến thế đâu, ăn ít quen dạ rồi. Những hôm đó phải ra sức biểu diễn một đường hào hùng cho các vị thấy. Mới được cái phiếu 21 ký đây chứ. Tôi hỏi nếu thả cửa anh ăn được bao nhiêu bát. Anh nói cái đó còn tùy thức ăn nhiều hay ít. Ngon hay không ngon. Và khổ chủ nào dám liều mạng thết anh một bữa ăn mặc sức như thế. Dù có thể ăn no trong mấy ngày Tết. Thành vẫn cương quyết hạn chế cả hai. Ăn ở đây... Mà bội thực còn khổ nữa Không thể báo cáo ông quản giáo Cho tôi xin thuốc tiêu Họ không cho thì chớ Còn nhượng mong cho đã đời Vuốt mặt không kịp Trong mấy ngày đầu năm đã xảy ra chuyện đúng như vậy Chúng tôi nằm dài trên phản nghe tiếng quản giáo hách Sang sảng dạy bảo đám tù khốn khổ Chỉ vì tôi hạnh phúc đến với họ quá dồn dập và họ không chống cự nổi sự cám dỗ quá mạnh mẽ. Tiếng người nói to trong xảo lim im ắng âm âm như tiếng cha sứ giảng đạo trên tòa cao nơi giáo đường. Chúng tôi tròn tỉnh giữa đêm khuya vì tiếng loa quá lớn, vang vang giữa những trào sóng giao thừa là tiếng phát thanh viên đọc thơ chúc Tết đã thành lệ. Năm nào Tết đến, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng truyền đi thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn nhớ Tết năm trước, gia đình chúng tôi quê quần bên bàn thờ tổ tiên. Thoảng trong khói pháo giao thừa có mùi hoa thủy tiên, hoa huệ. Cha tôi lầm rầm khấn khứa, mẹ tôi đứng sau. Sau nữa là chúng tôi. Bên ngoài nhà chúng tôi là cả một Hà Nội râm ran tiếng pháo, tiếng quốc thiểu. Rọng sang sảng của người đứng đầu cả nước Bay trong sóng điện Tết năm nay gia đình tôi tan tác Cha tôi đêm nay nằm ở xà lim nào Trong cơn đau không người chăm sóc Mẹ tôi chắc đang lặng lẽ chảy nước mắt thương chồng thương con Còn cái gia đình nhỏ của tôi nữa Giờ này chắc vợ tôi đang ôm hai đứa nhỏ trong lòng Đang sụt sùi khóc cho đời mình Và cho hai đứa con còn nhỏ đã mất cha. Nhờ đàn gỡ hộ cho tôi cái màn ảo tưởng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt mình nhìn sự vật sáng rõ đến thế. Tất cả tuột hết vẻ hào bề ngoài, lớp vàng mã bong ra, phơi hình thù thật của chúng trần trụi, lõa lồ dưới ánh mặt trời. Cũng nhờ đảng tôi chút bỏ được niềm xung kính đối với ông Hồ Chí Minh. Tại sao tôi lại có thể mê muội đến thế nhỉ? Ông làm sao yêu được đồng chí khi người làm việc sát cánh cùng ông trong những năm khó khăn bị Lê Đức Thọ bắt giam mà ông vẫn điềm nhiên không hề can thiệp dù chỉ để tìm hiểu ngọn nguồn. Trước khi bị bắt, Đầu tháng 12 năm 1967, tôi có gặp ông Hoàng Quốc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Nội Thương. Ông Thịnh kể mới đây ông vào Chủ tịch Phủ báo cáo với ông Hồ Chí Minh về công tác thương nghiệp. Ông hỏi ông Hồ chuyện cha tôi vì sao bị bắt thì ông Hồ ngơ ngát hoặc làm bộ ngơ ngát. Tại sao lại bắt chú Huỳnh? Chú ấy làm chi mà bắt? Trong tình bạn với cha tôi, Hoàng Quốc Thịnh là người trung thủy. Ông im lặng, như mọi người hồi đó đều phải im lặng trước Lê Đức Thọ. Nhưng từng hoạt động với cha tôi quá lâu, từng ở tù cùng cha tôi, ông không thể tin những lời bịa đặt của Thọ. Trước khi gặp ông Hoàng Quốc Thịnh, ông Hồ không biết cha tôi bị bắt, hay ông biết mà giả vờ không biết. Giả thử ông không biết thật thì... Nghe ông Hoàng Cốt Thịnh nói rồi, ông phải biết chứ. Biết rồi, nhưng ông cũng có làm gì đâu. Sự thật ở chỗ nào? Ông Hồ bị tước bỏ mọi quyền hành hay ông còn quyền hành nhưng ông làm ngơ Trong Salim tôi có thừa thời gian để suy ngẫm. Trong những điều tôi suy ngẫm có sự rà soát lại bệnh sùng bái ông Hồ Chí Minh mà thế hệ chúng tôi, kẻ ít người nhiều đều mắc phải. Chúng tôi sùng bái ông bởi đạo đức vô song của ông. Chúng tôi nhìn ông như người tốt nhất, đẹp nhất trong mọi người. Ông là người duy nhất rũ sạch được mọi toan tính cá nhân để chỉ sống cho tổ quốc, cho đồng bào. Không gia đình, không tài sản, không công danh. Đó là những gì ngành tuyên truyền nói về ông. Nói hàng ngày, nói ra rả, năm này qua năm khác. Ở bất cứ nơi nào, Với bất cứ ai muốn nghe hay không muốn nghe. Nhưng hóa ra, ông không phải là người như thế. Người ta ca ngợi ông Hồ, đi sâu, đi sát. Việc nhỏ, việc lớn đều được ông để mắt đến. Không có gì cần phải giải quyết mà ông bỏ qua. Vậy, những gì đã xảy ra dưới thời ông trị vì? Đã có bài học giảm tô, giảm tức. Tại sao còn có sai lầm cải cách ruộng đất? Và chỉnh đốn tổ chức làm chết bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu gia đình tan hoang Tôi không có mặt trong thời kỳ của cải cách ruộng đất được tiến hành Nhưng năm 1956 tôi có dịp đi khắp miền Bắc Được nghe rất nhiều nhân chứng của cái tội ác ghê gớp này Tôi không hiểu nổi tại sao người với người lại có thể tàn ác với nhau đến thế Chẳng lẽ người thông minh như ông lại không biết vụ nhân văn giai phẩm là do Trường Trinh dựng nên để chạy tội, bức hại nhiều văn nghệ sĩ có tâm huyết với dân tộc, từng theo ông suốt cuộc kháng chiến chống Pháp? Và còn bao nhiêu việc khác nữa? Tôi nghĩ ông phải biết, tôi tin chắc rằng ông biết. Cha tôi kể, ông Hồ rất chăm đọc báo chí hàng ngày, Ai đến làm việc với ông cũng được ông hỏi han đủ chuyện. Chẳng lẽ ông không biết gì về việc vừa xảy ra? Tôi nhớ một hôm cha tôi đi gặp ông trở về bảo tôi con vừa viết cái gì mà hôm nay bố đến chơi ông cụ kêu thằng Hiên viết chuyện trên tờ văn nghệ. Nó định nói cái chi tôi không hiểu. Thì ra đó là ông Hồ đã đọc truyện ngắn đêm mất ngủ của tôi trên tờ văn nghệ mà chính cha tôi chưa đọc. Một việc còn con như thế, ông còn biết nữa là. Tôi từng là một trong những đứa cháu gần gũi của ông trong những năm đầu cách mạng. Những ngày ông phải lần trốn bọn tàu tưởng luôn thay đổi chỗ ở. Ông từng ngủ ở nhà tôi, hai bác cháu chung giường. Mẹ tôi lo lắng cho sức khỏe ông, bà thường làm các món tầm bổ cho ông ăn khi ông mới từ chiến khu về Hà Nội. Cha tôi phải xách cặp lồng vào Bắc Bộ phủ hàng ngày cho ông. Chẳng lẽ ông không nhớ? Ai cũng biết cho dù ông không còn xử lý công việc hàng ngày mà giao hết cho đàn em Nhưng nếu ông nói không được Thì chắc chắn bọn ruẩn thọ sẽ phải chùn bước trước việc bắt bớ hàng loạt người vô tội Trong đó có những người từng giúp rập ông làm nên sự nghiệp Nhưng ông im lặng Bây giờ tôi mới hiểu Thì ra con người đối với Hồ Chí Minh chẳng là cái gì Ông mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới. Ông thấy sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Con rồng, ai cũng biết là biểu tượng của nhà vua. Ông mơ thấy ông cưỡi nó, thì ông đâu phải là một người trong chúng ta. Tha nôi, lũ dân thường chúng ta làm gì có những giấc mơ như thế. Chúng ta chỉ mơ thấy cưỡi trâu, cưỡi bò, cưỡi ngựa. Sang lắm thì cưỡi bình bịch là củng. Lẽ ra tôi phải hiểu sớm hơn mới phải. Bác Hồ của tôi từ lúc đang phải sống lần lút để làm cách mạng đã ôm ấp mộng ước làm vua. Ông có chí lớn để thực hiện nó và ông đã thực hiện được. Con người là vốn quý nhất. Tôi từng nghe ông nói với mọi người trong lần ông tiếp anh hùng Lã Văn Cầu ở Thác Dẫn mùa thu năm 1950. Stalin cũng nói thế. Mao Trạch Đông cũng nói thế. Mà đúng... Con người chỉ là vốn thôi, để sử dụng vào việc kinh doanh cái gì đó. Khi là vốn, nó thôi là người. Trong hành xử, ông là một diễn viên kỳ tài. Như sau này tôi được biết. Cha tôi có kể chuyện khi đi thăm bức tường công xã Paris ở nghĩa trang Père Laché năm 1946. Có các quan chức lễ tân Pháp tháp tục. Ông Hồ sụt sùi khóc. Lấy khăn tay thấm nước mắt. Trở về khách sạn, cha tôi hỏi làm sao ông khóc được. Ông trả lời, mình làm chính trị. Khi cần khóc phải khóc được. Khi cần cười phải cười được. Mới làm chính trị được chứ. Cha tôi có ghi lại việc này trong hồi ký tháng 8 cỡ bay. Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn, đến một đoạn đường lầy lội, ông tụt dép, cúi xuống sách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim, tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu, ông không đi men về đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép. Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn... Rồi đây người xem xác nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu của ông. Tôi tắt máy. Nghe tiếng máy, imo 35 ly đang kêu xè xè đột ngột im tiếng. Ông ngẩn lên nhìn tôi. Nhưng sau đó ông hiểu ra rằng tôi biết ông đang diễn xuất mà diễn xuất kém. Tôi mới không tiếp tục quay cảnh ấy nữa. Chứ không phải tôi không muốn quay. Có lẽ vì thế mà sau tôi thấy ông không bực bội với tôi. Một thời gian dài bằng nhiều thí dụ cụ thể trong cách xử thế của ông Hồ, người ta không ngớt tán tụng tính cách bật thiệp của ông, nghệ thuật ứng xử tuyệt luân của ông. Để rồi, trong khi học tập, ông họ luyện cho mình thói quen đạo đức giả lúc nào không biết. Tôi được đọc khá nhiều sách viết về Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Sushisku. Mới thấy chúng ta còn may lắm. Hồ Chí Minh của ta hơn hẳn họ về mức độ nhân ái, nói cách khác, và nói cho đúng, ông thua xa họ về mức độ tàn bạo. Nếu không phải ông mà là họ, chắc chắn tấn bi kịch xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã lớn hơn nhiều. Và riêng tôi, hẳn đã đi tù sớm hơn, hoặc đã chết trong tù, nếu như không bị bắn tóc lựng. Tôi cho rằng sự biết ơn kẻ có quyền giết mà không giết mình cũng là cái nên có trong lòng chúng ta. Cuộc chia tay với thần tượng không nhẹ nhàng gì. Cần phải là người trong cuộc mới hiểu được chuyện đó. Cái giá tôi phải trả cho cuộc chia tay đắt lắm, nhưng tôi đã chia tay được. Ông Hồ cũng có bi kịch của chính ông. Tôi hy vọng rồi đây sẽ có người viết về những bi kịch đó. Những bi kịch xảy ra khi ông còn trẻ, ở xa tổ quốc, sống trong thiếu thốn, trong sự khinh miệt của những đồng chí cộng sản cùng quê và khác quê, trong những mối tình dang dở. Những bi kịch khi ông về già, trong cuộc sống cô đơn, ngay trên đất đai quê hương. Tôi rất muốn tin những gì người ta đã viết về ông là đúng, đó là những mặt tốt của ông. Chúng có thể có thật bên ngoài những tô vẽ. Ở đây tôi chỉ kể ra những gì tôi nhận xét trong mối quan hệ giữa ông và tôi, những ý nghĩ của riêng ông về ông, trong khi rà soát lại mối quan hệ với chủ thuyết ông mang về từ nước ngoài làm quà tặng cho dân tộc, trong đó có phần dành cho tôi. Ông chỉ là một con người như mọi người, với những cái tốt và những cái xấu, những mặt mạnh và những mặt yếu mà mỗi cá thể người phải có. Chính chúng ta sai khi nhìn ông như thánh nhân. Tôi nhớ năm 1946 tôi thường ra vào Bắc Bộ Phủ và được gặp ông Hồ Chí Minh nhiều nhất do cha tôi làm việc và ở sát với ông. Đó là năm sóng gió nhất của chính quyền cách mạng. Nạn đói do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra giết chết hơn 2 triệu người để lại những hậu quả nặng nề Ngoài Bắc, quân thường giới trạch tràn sang Trong Nam, quân Anh Ấn kéo vào. Theo chân họ là quân đội Pháp Lâm le chiếm lại Đông Dương màu mỡ. Những người quốc dân đảng biểu tình, mít tinh, phát truyền đơn, Bắc loa điện ở đường Quan Thánh ra rả suốt ngày trời Hồ Chí Minh bán nước. Họ giết các chiến sĩ tự vệ thành, cả dân lành, rồi chôn trong một trụ sở ở nhà số 7, phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu. Họ bắt cóc rồi thủ tiêu ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Văn Phúc, biệt hiệu Phúc Ghè, cả hai là bạn tù Sơn La của cha tôi. Tôi cũng nghe nói có những vụ Việt Minh giết người của quốc dân đảng, tuy bản thân chưa được thấy vụ nào. Nhưng tôi tin tất cả những sự kiện đó là có thật, cũng như sự kiện này là có thật. Chính những người Cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng 8 chứ không phải là một sự tranh công của các đảng phái khác. Như có một số tác giả đã viết, các đảng phái này đã không lợi dụng được thời cơ để giành chính quyền do không có tổ chức tốt như đảng Cộng sản. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn điềm tĩnh ngồi trong phòng làm việc trên tầng 2 Bắc Bộ Phủ. Ông như một thuyền trưởng can trường, bình tĩnh chỉ huy con tàu trong cơn bão. Tôi còn nhớ cha tôi lo lắng thế nào khi ông Hồ Chí Minh bị lưu hán và tiêu văn giữ lại trong lần ông thân tới hành dinh quân tiếp phòng Trung Hoa của tướng Chu Phúc Thành để đàm phán. Ông có bị giữ lại mấy giờ ở đấy thật, nhưng bằng cách nào ông thoát hiểm thì ông không kể. Nghe cha tôi kể lại thì dường như ông dọa dẫm rằng nếu không thả Hồ Chí Minh ra thì không ai có thể thu mua lương thực cung cấp cho quân tưởng như ông. Mà đó là chuyện người Tàu đang lo lắng Những đoàn quân phù thủng đang rất cần được ăn no Trở về Bắc Bộ Phủ Hồ Chí Minh vẫn là Hồ Chí Minh Tự tin và ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra Ông làm việc với cường độ rất căng Thỉnh thoảng ông mới rời phòng để sang các phòng khác hỏi Han lấy tài liệu Thấy tôi quanh quẩn ở đấy ông gọi tôi vào phòng Giao cho tôi mấy mảnh giấy nhỏ để tôi chạy xuống đưa cho các chú các bác làm việc ở tầng dưới hoặc đang chờ việc ở phòng cảnh vệ. Từ trong phòng làm việc của ông bao giờ cũng tối bởi sàn lim và những đồ gỗ sẫm màu. Tôi có thể nghe tiếng bánh xe hơi chạy rào rào trên sỏi. Hồ Chí Minh bỏ bàn viết chạy đến bên cửa sổ. Từ tay ông bay ra một mẫu giấy nhỏ. Nó đung đưa trong gió làm cho người đứng dưới vồ trượt nhiều lần. Vồ được, người đó vội vã đọc lướt qua rồi nhảy lên xe. Chiếc xe lại rào rào, phóng thẳng ra cổng. Đó là ông ra lệnh chuẩn bị những kho muối cho cuộc kháng chiến chưa biết chừng xảy ra lúc nào. Từ sáng sớm, ông đã gắt gỏng với ông Vũ Xuân Sắc về chuyện này. Tôi nhớ rõ hình ảnh ấy và tôi nghĩ nó sẽ đắt. Trong một bộ phim nói về năm 1946 Hào Hồng Lúc đó ông Hồ Chí Minh còn là bác hồ tôn kính Bác hồ yêu mến của tôi Ông mở đầu pho sự hoành tráng Cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Chống lại chế độ thuộc địa toàn cầu Với tư cách một phong trào Chứ không phải cuộc đấu tranh của riêng một Việt Nam Trận thắng địa biên phủ đã thổi vào lòng các dân tộc bị trị, niềm phấn khích chưa từng có, mở ra cao trào đấu tranh cho độc lập dân tộc trên khắp thế giới, thúc đẩy sự chấm dứt chế độ thực dân, làm tan rã hệ thống thuộc địa. Thế giới biết tên ông cùng với tên đất nước nhỏ bé dám dùng gậy tầm vông chống lại vũ khí hiện đại để giành độc lập tự do. Tự đài cho ông, với tư cách nhân vật lịch sử đã được đúc. Nhưng tôi buồn, tôi còn tiếc nữa, tôi đã quen nhìn ông không phải chỉ là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà là bác Hồ của tôi. Không buồn sao được, khi nhìn lại tôi thấy trong tôi chỉ còn trơ trọi một nhận định duy lý, một tình cảm lạnh lẽo đối với ông như đối với một nhân vật lịch sử mà một thời ông đã từng có vị trí không nhỏ trong tim tôi.